Luna nói, nếu lão đi rồi thì tôi cũng lấy làm mừng lắm. Lão đâu phải là một thầy giáo giỏi ra gì, phải không? Sao lại, sao lại không? Bác Hagrid là một thầy giáo giỏi. Cả Harry, John và Ginny đồng thanh phản ứng một cách giận dữ. Harry còn đưa mắt ngó Hermione một cách tức giận. Cô bé thẳng hắng rồi nói nhanh, ừm phải, bác ấy tốt. Luna không hề bối rối, chà tụi này ở bên nhà Ravenclaw coi lão ấy như một trò cười cho thiên hạ. B bánh xe bắt đầu lăn cọt kẹt thì John ngắt lời Luna, tại khối khiêu hài. Lại khiếu khôi hài của tụi bay tồi quá, Luna không tỏ vẻ lung lạc gì trước sự thua lỗ của John. Ngược lại, cô bé bình thản ngắm John như thế anh chàng này là một chương trình truyền hình hay ở mức trung bình. Mấy cỗ xe vừa lăng lưu vừa kêu lạch tạch trên đường đi di chuyển theo kiểu đoàn xe hội tống, xe chạy qua giữa hai cột đá cao đội mấy con heo rừng có cánh đứng hai bên cổng dẫn vào sân trường. Harry trồm tới trước cố gắng tìm xem có chút ánh sáng nào chiếu ra từ cái tròi của bác Hagrid ở cạnh khu rừng cấm không nhưng trong sân trường chỉ có bóng tối tuyệt đối. Tuy nhiên lâu đài Hogwarts hiện ra lù lù càng lúc càng gần hơn cao ngất ngểo với vô số tháp canh chữa lên tua tủa, màu xanh đen nổi bật trên nền trời đêm. Đó đây một cửa sổ bừng lên ánh sáng chói rực phía trên đầu tụi nó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 đang để kín dưới trần nhà đen kịt không một vì sao, giống như y như bầu trời đêm ban ngoạ. giống y như bầu trời bên ngoài mà người ta có thể thoáng nhìn thấy qua những khung cửa sổ cao ngất, những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung dọc theo mấy cái bàn, soi dậy cả những con ma ống ánh bạc rải rác trong sảnh đường và những cơ, gương mặt học trò đang hâm hở chuyện trò với nhau, trao đổi tin tức mùa hè, hét toáng lên để chào bạn bè ở các nhà khác ngắm nghía đầu tóc và ngắm nghía đầu tóc mới cắt và quần áo sắm rửa, cho... quần áo mới sắm của nhau. Harry lại nhận thấy mọi người trụm đầu thì thầm với nhau mỗi khi nó đi ngang qua, nó nghiến chặt răng và cố gắng làm bộ như thể nó không để... hay để ý, không thèm bận tâm. Không để ý hay không thèm bận tâm, Luna đã tách khỏi chỗ, tách khỏi tụi nó để đến ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Ngay khi tụi nó về tới bàn của nhà Gryffindor, Ginny đã được một đám bạn năm thứ tư giáo gọi dối dít nên cô bé bỏ tụi nó qua ngồi với đám bạn Harry, Hermione, Ron và Neville kiếm uh, được chỗ ngồi cạnh nhau ở khúc giữa của cái bàn. Một bên là Nixon bắt đầu, con ma nhà Gryffindor và một bên là Pal Palpatine thatin và lavender brown hai đứa này chào đón Harry nồng nhiệt quá mức khiến cho Harry tin chắc là hai đứa này vừa ngừng bàn tán về nó dự về nó chừng nửa giây trước tuy nhiên nó có nhiều điều quan trọng hơn để lo lắng nó đang nhóm uh, qua đầu đám học sinh để nhìn lên dãy bàn giáo sư đặt dọc tường phía đầu sảnh đường bác ấy không có trên đó John và Hamani cũng cũng chăm chú nhìn lên bàn giáo sư, mặc dù cũng chẳng thực sự cần thiết, tướng tá lão Hagrid sẽ khiến lão ngay tức khắc nổi lên cộm cộm, nổi cộm lên rõ ràng dàng ở bất cứ đội hình nào. John nói giọng hơi khắc khoải, "Không lẽ băng, không lẽ nào bác ấy lại ra đi?" Harry nói giọng kiên quyết, "Dĩ nhiên là bác ấy không ra đi." Hermione bấn dứt nói, "Mấy mồ cho là bác ấy bị thương hay bị sao ấy không?" "Không," Harry nói ngay. "Vậy thì bác ấy ở đâu?"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 Chỉ vào giữa bàn giáo sư Hermione đột ngột hỏi Người đó là ai Harry đưa mắt nhìn theo Hermione Trước tiên Harry thấy giáo sư Dumbledore Ngồi trên cái ghế lưng cao bằng vàng của cụ Đặt ngay chính giữa cái bàn dài dành cho các giáo sư Cụ mặc một cái áo thụng màu tím Thẫn lát đang mấy ngôi sao Óng ánh bạc và đội một cái nón tương xứng Đầu cụ Dumbledore Nhưng về phía một người Phụ nữ ngồi kế bên Người này đang nói gì đó vô tai cụ Harry nghĩ mụ ta trông giống Mụ ta trông giống một bà cô giá Lùn bè bè Tóc ngắn màu nâu lông chuột xóm tít Và trên mớ tóc đó Mụ đeo một cái giải băng màu hồng Kiểu Alice Thật là khủng khiếp Giải băng đó hết sức ăn dơ với cáo len màu hồng dù lông tơ mà mụ mặc bên ngoài tầm áo trùng Lúc đó mụ hơi xoay mặt lại Để hớp một ngụ trong cơ cốc của ngụ Và Harry giật mình nhận ra Khi nó nhìn thấy bộ mặt vàng vọt giống như con cốc Với một đôi mắt mỏng mọng thô lố Đó là mụ umbrick Hermione hỏi lại, "Ai? Mụ tham gia phiên tòa xét xử mình, mụ là phe cánh của ông Phúc?" Jon nói, Jon cười ngốc nghếch, cái len đẹp giữa à?" Hermione sửng sốt lặp lại, "Mụ là phe cánh của ông Phúc à? Vậy thì mụ làm cái khỉ gì ở đây chứ? Ai mà biết được?" Hermione chăm chú dò xét bản giáo sư mắt cô gái, mắt cô bé nheo lại, Cô bé lầm bầm, không, không, chắc chắn không. Harry không hiểu, uh, Hermione đang nói về chuyện gì nhưng cũng không hỏi. Nó đang chú ý đến giáo sư Grappi Blank, bà vừa xuất hiện đằng sau dãy bàn của giáo sư. Bà tự lanh mình đi dọc đến tận cuối bàn và ngồi xuống cái ghế, lẽ ra dành cho lão harry Như vậy có nghĩa là học sinh năm thứ nhất đã vượt qua hồ và đến lâu đài, đúng và ngay đúng chóc, và đúng ngay chóc. Chỉ vài giây sau cánh cửa từ tiền từ sảnh được mở ra, một hàng dài những học sinh năm thứ nhất vẻ sợ sệt được giáo sư McGonagall hướng dẫn bước vào giáo sư McGonagall cầm theo một cái ghế đầu, trên đó có một cái nón phù thủy cũ dích và chùm và đủ với một cái mép sườn được mạng lại gần cái vành mũ te tua, tiếng trò chuyện ồn ào trong đại sảnh đường lắng xuống dần. Bọn học sinh năm thứ nhất đứng thành hàng, đứng sắp hàng phía trước bà giáo sư, hướng mặt về phía những học sinh còn lại. Giáo sư McGonagall cẩn thận đặt cái ghế đầu trước mặt tụi nó rồi lùi lại. Một mũi học sinh năm thứ nhất tái mét đi cho anh nến Một thằng bé đứng ngay ở hàng giữa có vẻ như đang run Trong trước mắt Harry nhớ lại ngày xưa nó đã cảm thấy kinh khủng như thế nào Khi phải đứng đó chờ đợi cuộc sát hạch mà nó không biết trước sẽ quyết định nó thuộc về nhà nào Cái trường cũng đang hồi hộp, hộp nín thở chờ đợi Bỗng nhiên cánh mép gần vành nón khá rộng ra như cái miệng của cái nón phân loại giống lên bài ca của nó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 Và họ chẳng hề ngờ rằng họ sẽ bị chia rẽ sau này Bởi vì đâu có được những người bạn như Srytherin và Gryffindor Trừ khi kể đến cặp thứ hai là Hufflepuff và Ravenclaw Vậy thì làm sao họ có thể sai lầm Làm sao tình bạn như thế vỡ tan Làm sao tôi đã ở đó và tôi có thể kể cả một câu chuyện buồn đáng tiếc Srytherin nói chúng ta chỉ dạy dỗ những người mà tổ tiên thuần chủng nhất Ravenclaw Ravenclaw nói, chúng ta sẽ dạy dỗ những người mà trí thông minh chắc chắn nhất. Gryffindor nói, chúng ta sẽ dạy tất cả những ai qua hành động dũng cảm là danh dự. Hufflepuff thì nói, chúng ta sẽ dạy hết cả lũ và đối xử chúng như nhau. Những khác biệt này gây ra những xung đột nho nhỏ khi mới hình thành vì mỗi người trong bốn nhà sáng lập có riêng một nhà để họ nhận những đệ tử họ muốn dạy mà thôi. Thí dụ Slytherin chỉ nhận phù thủy thân chúng cực kỳ khôn khéo như chính ông ta và chỉ những người đầu óc sắc sảo nhất mới được Ravenclaw dạy dỗ, trong khi những người dũng cảm nhất, can trưởng nhất được Gryffindor gan góc thu nhận và những kẻ còn lại được được lép tướt bụng nhận hết và truyền dạy hết những gì bà hiểu. Như thế, bốn nhà và những người sáng lập giữ được tình bạn vững vàng và chân chính, trường Hogwarts hoạt động hài hòa như thế trong nhiều năm vui vẻ, nhưng rồi mới bất hòa len lỏi vào giữa họ được nơi nhận.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 Ta đã bảo các trò đã cảnh cáo trước, bây giờ hãy để việc phân loại bắt đầu. Cái nó lại nằm im, tiếng vũ tay nổ ra mặc dù hơi bị lòi tròi. Với những tiếng xì xầm và dù gì, chuyện mất trật tự này mới xảy ra lần đầu tiên theo trí nhớ của Harry khắp, sảnh đường, khắp đại sảnh đường, bọn học sinh trao đổi nhận xét với những người bên cạnh và Harry mặc dù vẫn vũ tay với mọi người khác. Nó biết đích xác tụi nhỏ đang nói về cái gì. John nhướn chân mày lên nhận xét, năm nay hơi dờm già hán. Harry nói, Nó, nó nó đúng quá cái nón phân loại thường thường tự giới thiệu uh, tự giới hạn những trong sự miêu tả những phẩm chất khác nhau của mà mỗi nhà của trường Hogwarts nắm tới cũng như vai trò của các nón trong việc phân loại học trò Harry nhớ là trước đây cái nón chưa từng đưa ra những lời khuyên dân kiểu nhà trường như thế này Hermione nói nghe có vẻ hơi căng thẳng mình thắc mắc là trước đây khi cái nón có có cái nón Mình thắc mắc là trước đây cái nón có khi nào khuyên gian cảnh cáo không? Thực ra thì có đấy, con ma Mixi bắt đầu nói với vẻ hiểu biết, lão trùng qua người Never để nói với Harmony, Never nhăn nhó mặt mày, bị một con ma trùng qua người thì đương nhiên không thoải mái chút nào. Cái nón ấy tự thấy nó có nghĩa vụ danh dự phải đưa ra lời cảnh cáo thích đáng khi nó cảm thấy, khi nào nó cảm thấy Nhưng giáo sư McGonagall đang chờ đọc danh sách năm thứ nhất đã nhìn bọn học sinh xì xầm nói chuyện bằng ánh mắt bốc lửa, Nixy bắt đầu đặt một ngón tay trong suốt lên môi và ngồi thẳng lưng. Nghiêm túc trở lại với tiếng nghiêm túc trở lại cùng lúc tiếng trò chuyện gì già đột ngột nín khe, sau khi quét ánh mắt nghiêm khắc qua bốn nhà, giáo sư McGonagall hạ cái nhìn xuống tấm giấy da dài thòng và bắt đầu điểm danh. Amber Crombie 1 thằng bé có vẻ khiếp sợ mà Harry đã chú ý lúc trước đã chụp lục chụp tới và đặt cái nón lên đầu may nhờ có đôi vành tai rất ư nổi bật của thằng bé mà cái nón không bị rớt xuống rớt tuột xuống vai nó cái nón cân nhắc một lúc rồi cái mép gần vành nón lại mở ra la lớn Gryffindor cùng lúc cùng với cả nhà Gryffindor Harry vỗ tay thiệt to khi ơn Amber Cromby Đạo trạng đi về phía bàn tụi nó và ngồi xuống, trông có vẻ như thằng bé muốn đượn thổ cho rồi để không bao giờ nhị, bị nhìn ngó tới nữa. Cái hàng dài những học sinh năm thứ nhất từ từ thưa dần, trong khoảng lặng giữa những cái tên được sướng lên và các quyết định của cái nón phân loại, Harry nghe rõ tiếng ba tử của John sôi lên đồ ngục. Cuối cùng, Jello được phân loại vô nhà laptop và giáo sư McGonagall lượm cái nón cùng cái ghế đầu rồi dinh chúng đi trước khi à, khi giáo sư...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 này là bắt buộc phải có thầy hiệu trưởng đứng lên chào mừng tất cả học trò trước khi tự bắt đầu bữa tiệc khai nặng giảng niên học mới với hai cánh tay dang rộng và nụ cười tươi rạng rỡ trên môi cụ đăm nói bằng một giọng ngân nga đối với những trò mới đến trường thầy chào đón các con đối với các trò cũ thầy chào mừng các con trở về sẽ có lúc để đọc diễn văn nhưng bây nhưng không phải bây giờ chén cay đã, tiếng cười tán thưởng vang lên và tiếng vỗ tay hoan hô bùng nổ khi cụ Dambrero ngồi xuống gọn gàng và vắt chùm dâu dài thượt qua vai để không bị vướng víu dâu ria không bị vướng víu dâu dìa với dĩa đồ ăn của cụ bởi vì thức ăn e hề bỗng xuất hiện và năm dễ bàn dên lên dưới những xúc xích, dưới những xúc thịt và bánh nướng, những dĩa rau cải, bánh mì xúc xích và những bình nước bí dợ. kêu lên một tiếng đầy thèm khát, ron suy xoa, tuyệt cú mèo Nó đã chụp cái dĩa thịt sườn đã gần nhất và bắt đầu gắp nó vô uh, đầy đĩa của nó. Trong khi lão sinh mất xuyên Đ... bắt đầu nhìn nó mà thèm cháy nước miếng, Hermione hỏi con ma. Ông định nói gì trước buổi lễ phân loại về vụ cái nón khuyên gian ấy? Ở phải, con ma ní bắt đầu coi bộ vui mừng, có được cái cớ để thôi ngó miệng rôn. Nó đang ăn tới món khoai tây nướng với một sự hăng hái say xưa không được đàng hoàng lắm. Phải, tôi từng nghe cái nón dạy đời, nhi fan trước đây rồi luôn luôn vào những lúc mà nó nhận thấy trường đang ở trong giai đoạn hiểm họa lớn đe dọa và dĩ nhiên lời khuyên của nó luôn luôn y chang nhau đoàn kết lại vững mạnh từ trong nội bộ do nói ó oh, à cái ón thì làm um, ao ó iết ường ường bị âm nguy Miệng um, John đẩy nhóc đồ ăn lên nỗi Harry coi cái sự nó thoát ra được thành âm thanh nào trong tình huống đó cũng được kể như là một thành tích Hermione tỏ ra ngao ngắn, hết ý trong khi con ma Nick suy đầu vẫn lịch sự nói Xin lỗi cậu vừa nói gì John trợn mắt luôn một cái vĩ đại rồi nói Nó là một cái nón thì làm sao nó biết được trường mình bị lâm nguy Nick suy mất đầu nói Tôi không biết, dĩ nhiên cái nón ở trong văn phòng của Dumbledore Nên tôi dám nói là nó nhặt nhạy tin tức ở đó và cái nón muốn tất cả uh, nhà muốn tất cả các nhà là bạn bè với nhau à harry đưa mắt nhìn qua dãy bàn nhà tri nơi có draco malfoy đang thiết chiều harry nói quá là xui nicky bắt đầu nói với giọng của trách thôi nào Cậu không nên có thái độ đó Hợp tác hòa bình là điểm then chốt ma, ma như tự này cũng thuộc về các nhà Dù thuộc về các nhà khác nhau Vẫn duy trì quan hệ bạn bè Bất xâm sự ganh đua giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin Ta chưa bao giờ mơ tới chuyện gây gổ Với năm tước bóng đẫm máu cả Do nói chỉ vì ông sợ hắn Nixon bắt đầu tỏ ra bị xúc phạm ghê gớn Sợ à ta hy vọng rằng ta Ngài Nicholas de Mimsy Poppington, cả đời Chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn Uh, vì hèn nhát dòng máu cao quý chảy trong huyết quản của ta John nói Máu gì cơ Chắc chắn ông đâu còn chút Đó là mỹ tử văn chương. Nixon bắt đầu kêu lên Bây giờ ông ta đã bực đến nỗi Cái đầu của ông đang run lên bần bật, bật một cách đáng ngại Trên cái cổ lặt lìa Ta cho rằng ta vẫn được phép thưởng thức Dùng bất cứ từ vựng nào mà ta thích Ngay cả khi niềm khoái lạc ăn nhậu khước từ ta nhưng mà ta đảm bảo với cậu là ta đã quá quen với chuyện lũ học trò giữa cợt cái chết của ta. Hermione ném một cái nhìn giận dữ cho Ron nói: ông Nick, bạn ấy thiệt tình không có ý cười cợt ông đâu. Thật không may, Ron lại vừa tặng vô họng một họng thức ăn đầy nhóc đến mức có thể banh ta lông, cho nên dáng hết sức nó cũng chỉ uớ, ỏi ột âu ược ao. Cái câu này không được Nick Nick xin bắt đầu coi là đủ thành tố của một lời xin lỗi. Uh, thích đáng bay bổng lên không trung con ma chỉnh lại cái nón có cắm lông chim cho chỉnh tề rồi tránh xa tụi John và Hermione lướt qua lướt bay về phía cuối bàn tìm chỗ an toàn giữa hai anh em nhà Grifgave là Colin và Dennis Hermione cự nữ giỏi lắm John, John cuối cùng cuối rốt cuộc cũng tìm được cách nuốt hết một họng đồ ăn nổi sung lên đáp sao chẳng lẽ tôi hỏi một câu đơn giản cũng không được sao thôi bỏ đi Hermione có cảnh đáp rồi từ đó cho đến hết bữa tiệc hai đứa nó không thèm nói gì với nhau nữa Harry đã quá quen với chuyện cãi vã lạc vặt của John và Hermione nên nó cũng chẳng hơi đông mà, mà mất công hòa giải hai đứa nó Nó cảm thấy nó nên dùng thì giờ của mình để tà tà ăn cho hết miếng bánh nướng thịt bò và thận Rồi đến một dĩa đầy áp bánh nhân mứt quên mật đường mà nó ưa thích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 Một, xin các trò một chút lưu uh, chút xíu lưu ý đến những thông báo uh, thông thường vào đầu niên học học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng ở sau sân trường được đặt ngoài phạm vi học trò lui tới và một số học trò uh, ở các lớp cao hơn bây giờ cũng nên biết điều này harry john và Hermione nhìn nhau mỉm cười khoái chí cụ Dumbledore nói tiếp thầy giám thị thầy giám thị Đã vừa nhờ tôi một việc mà thầy nói với tôi lần thứ 462 lần Ấy là nhắc nhở các học trò không được Mà dùng xài phép thuật trong hành lang giữa các lớp học Và một số việc cấm đoán khác Tất cả đều được liệt kê trong một danh sách chung hiện nay đã được dán trước cửa văn phòng thầy Fitch Năm nay chúng ta có hai thay đổi trong giáo ban Chúng ta rất vui mừng đón giáo sư Grabby Blank trở lại Cô sẽ dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Chúng ta cũng vui mừng giới thiệu giáo sư Ambrick, cô giáo mới phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Khi một chàng vũ tay lịch sự nhưng hơi thiếu nồng nhiệt vang lên, harry Hermione và John đôi mắt nhìn nhau hơi kinh hoảng. Cụ đâm nó không nói là giáo sư Grappi Brand, đã sẽ dạy trong bao lâu. Cụ đâm tiếp tục và kiểm tra các đội quyết đích của các nhà sẽ diễn ra vào cụ đột ngột. Cụ đột nhiên ngừng nói, nhìn giáo sư Ambrick dò hỏi, do bà Ambrick khi đứng cũng không cao hơn ngồi bao nhiêu nên trong một lúc không ai hiểu tại sao cụ Dombrero lại ngừng nói, chỉ khi giáo sư Ambrick tặng hắn, ehem, ehem, thì người ta mới vỡ lẽ rằng bà ta đã đứng lên và có ý định đọc một bài diễn văn. Cụ Đambrado chỉ có vẻ hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cụ xuống, ngồi xuống một cách thanh nhã và chăm chú nhìn giáo sư Ambrick như thể cụ không trông mong gì hơn là được nghe và ta nói những người khác trong ban giáo ban không lão luyện cho lắm trong việc che giấu sự ngang nhiên của họ chân mày của giáo sư spraw biến mất dưới mớ tóc lò xòa của bà và miệng giáo sư mcgonagall thì miếng mỏng lại đến độ harry chưa từng thấy bao giờ trước đây chưa bao giờ có một giáo sư nào dám ngắt lời cụ Dumbledore nhiều học sinh trong trường khoái chí nhiều học sinh cười khoái chí bà ambrusio này rõ ràng là không biết lè thói ở trường hogwarts gì hết giáo sư ambrusio mỉm cười màu mè Cảm ơn ông, thưa ông hiệu trưởng, đã có thể, đã có những lời chào đón tử tế. Giọng bà theo thế, nghe rõ cả tiếng thở hơi ống nhẹo. Và một lần nữa, Harry cảm thấy một luồng chán ghét mạnh mẽ, tràn qua mà nó không thể nào tự giải thích nổi. Nó chỉ biết là nó ghê tởm mọi thứ về bà ta. Từ giọng nói ngu si đến cái áo len xù lông mịn màng màu hồng của bà ta, bà ta tẳng hắng lấy giọng một lần nữa. Em, <cười> em, rồi tiếp tục. Vâng, vâng tôi phải nói là được trở về trường Hogwarts thì thật là dễ thương bà mỉm cười để lộ mấy cái răng nhọn hoắt và được nhìn thấy những gương mặt bé bỏng vui tươi ngước nhìn lại tôi Harry liếc nhìn xung quanh nó chẳng thấy có gương mặt nào vui tươi cả ngược lại tất cả đều chung có vẻ khó chịu như khi khi bị nói tới như thể họ là những trẻ con lên lên năm tôi rất trông mong được quen biết tất cả các em và tôi cam đoan chúng ta là những người bạn tốt nghe bà tan nói vậy, bọn học trò đưa mắt nhìn nhau, có thể, à có mấy đứa không thể nhịn được cười, cười nhăn nhở. Pavati và thì thầm với Lavender, mình sẽ là bạn của bà nếu mình không bị ép mặc cái áo len đó. Hai đứa bắt đầu xa vào một trận cười khúc khích nho nhỏ. Giáo sư Ambric lại đằng hắn lấy giọng lần lần nữa. <cười> Nhưng khi bà tiếp tục nói, tiếng thở lẫn trong giọng nói của bà đã biến mất tiêu Bây giờ giọng bà nghe có nghe ra vẻ công việc, sự vụ hơn nhiều và lời lẽ của bà đối với học trò Đối với bọn học trò nghe đều đều té ngắt như đọc thuộc lòng Bộ pháp thật luôn luôn coi việc giáo dục các phù thủy và pháp sư trẻ là một công tác cực kỳ quan trọng Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh Có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau dồi bằng, cách, bằng một sự dạy dỗ cẩn thận Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua nhiều thế hệ Dạy qua thế hệ này, qua các thế hệ nếu không sẽ bị mai một đi Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên tích lũy Phải được gìn giữ phát huy và trao chuốt bởi người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học cao quý Nói tới đây, giáo sư Ambrick dừng lại để khẽ nghiêng mình chào những người đồng nghiệp trong giáo an Nhưng không ai thèm đáp lễ, đôi chân mày đậm của giáo sư Mark Gunagan, nhíu khít lại đến nỗi trông bà giống y chang rửa hâu và thấy rõ ràng giáo sư trao đổi một cái nước mắt đầy ý nghĩa với giáo sư Spraw khi giáo sư Umbridge tặng hắn thêm một tiếng e hàm nho nhỏ để tiếp tục bài diễn văn mỗi ông hiệu trưởng và bà hiệu trưởng của trường Hogwarts đều đã đóng góp một đôi điều mới mẻ trong công tác nặng nề là quản lý ngôi trường lịch sử này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 Harry nhận thấy sự chú ý của nó xẹp xuống như thủy chiều Mặc dù đó của nó còn nhấp nhô theo nhịp châm bồng Sự im lặng luôn luôn ngự trị đại sảnh đường Mỗi khi thầy Dombrero nói chuyện Đã bị lật đổ khi lũ học trò trụng đầu vào nhau Thì thào to nhỏ và cười rúc rích Ở phía dãy, nhà, dãy bàn nhà Ravenclaw Cho Trang đang sôi nổi đấu láo với mấy đứa bạn cho, Cách chỗ cho vài ghế Luna Lovegood Food Đã lại lôi tờ tạp chí người giàu mồm Đồng thời ở dãy bàn Pup Annie Macmillan uh, là một người trong vài người còn chăm chú nhìn giáo sư Umbrick nhưng vì Annie có vẻ uh, có đôi mắt đờ đẫn nên Harry dám chắc là thằng này chỉ giả bộ nghe trong nỗ lực um, tỏ ra xứng đáng đích phù hiệu huynh trưởng mới toan trên ngực áo. Giáo sư Umbrick không có vẻ gì để tâm đến sự nhốn nhá trong đám thính giả của bà. Harry có cảm tưởng là bà ta sẽ vẫn thao thao bất tuyệt diễn thuyết cho dù cả... Uh, có cả một cuộc náo loạn thật sự nổ ra ngay trước mũi bà Tuy nhiên các giáo sư vẫn lắng nghe một cách chăm chú Và Hermione thì dường như uống từng lời của giáo sư Umbrich Nói mặc dù căn cứ vào vẻ mặt của cô bé Thì món nó không làm cô bé khoái khẩu chút nào Bởi vì một số thay đổi sẽ vì sự tiến bộ tốt hơn Trong khi những thay đổi khác trong một thời gian nhất định Sẽ được uh, nhận ra là những quyết định sai lầm Đồng thời vài tập quán xưa sẽ được giữ lại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 dăm breadon vỗ tay, các giáo sư khác theo gương cụ, mặc dù Harry nhận thấy điều ấy, nhiều thấy cô chỉ chập tay vào uh, vào nhau vỗ được một hai cái rồi thôi, một số học sinh phụ họa theo nhưng hầu hết không uh, hay biết bài diễn văn chấm dứt lúc nào vì tự nó có chịu khó nghe quá vài ba câu đâu, nhưng trước khi tụi nhỏ uh, sự sự nhận ra và vỗ tay đúng bài bản thì cụ Dăm breadon đã lại đứng lên Cụ khẽ nghiêng mình chào giáo sư Umbridge và nói cảm ơn bà nhiều lắm, giáo sư Amberg, điều đó sáng tỏ nhất. bây giờ như chúng như lúc nãy tôi đang nói, buổi kiểm tra quyết định sẽ được tổ chức. Hermione nói nhỏ, đúng, chắc chắn là sáng tỏ. John quay gương mặt lờ đờ của nó về phía hai mọi về phía Hermione hỏi khẽ bố đừng nói với tụi này là bộ khoái đấy chứ bài đó là bài diễn văn chán phèo nhất mà mình bị nghe từ từ từ trước tới nay ấy là mình đã lớn lên cùng một nhà với anh Percy đấy. Hermione nói Mình nói là sáng tỏ chứ không phải là thú vị Nó giải thích được khá nhiều thứ Harry ngạc nhiên Vậy sao với mình thì nghe có vẻ như một mớ tào lao nhảm nhí Hermione dứt khoát Trong mớ tào lao có ảm, có hàm ý một số điều quan trọng John ngay ra hỏi Vậy hả Thí dụ như sự tiến bộ Sự tiến bộ chỉ vì sự bản thân Sự tiến bộ chỉ vì sự bản thân tiến bộ Cần phải được cán ngăn Hay chặt bỏ bất cứ chỗ nào chúng ta thấy có sự có những âm mưu cần bị ngăn cấm, John sốt ruột. Mà những điều đó có ý nghĩa gì? Hermione nói quanh kẽ răng nghiến chặt. Mình sẽ nói cho các bạn biết, cho bạn biết điều đó là có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là sự can thiệp của bộ pháp thuật vào trường Hogwarts. Trung quanh tự nó vang lên tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng bàn ghế bị xô đẩy. hiển nhiên là Cụ Dumbledore vừa bế mà lễ khai giảng, bởi vì mọi người đang đứng lên chuẩn bị rời đại rảnh đường. Hermione nhảy dựng lên và trông có vẻ hết sức bối rối. John, tụi mình có bổn phận hướng dẫn học sinh năm thứ nhất uh, biết uh, chỗ mà đi ở Há. John quên bén đi nhiệm vụ. Nó kêu lên, ê ê tụi bay nhóc tỉ. John, thì tụi nó tụi nó bé xíu. Biết vậy nhưng không thể gọi các em là nhóc tỉ. Các em năm thứ nhất xin mời đi theo hướng này. Hermione cất tiếng gọi bằng giọng chỉ huy suốt dãy bàn dài một nhóm học sinh mới lúi díu bước ra khỏi khoảng, bước ra khoảng trống giữa hai bàn Gryffindor và Hufflepuff để đứa nào cũng dáng hết sức đùn đẩy nhau để không bị là đứa đầu đàn trông tụi nó thiệt là thiệt là nhỏ xíu Harry dám chắc là hồi đó mới đến đây nó cũng đâu có vẻ nhỏ nhít như vậy nó nha răng cười với mấy đứa nhỏ một thằng ngóc tóc vàng bên cạnh An Abraco Chromby có vẻ như sợ đứa người nó hích cùi chó vô và thì thầm gì đó vô tai thằng bé. Aberchromby tỏ ra hoảng sợ không kém và lén lén nhìn Harry một cách khiếp đảm, nụ cười tuột khỏi gương mặt Harry như chất nhựa thối. Nó thở thận nói với John và Hermione gặp lại sau nha. Rồi khi rồi nó một mình đi ra khỏi đại sảnh đường làm mọi cách để có thể Có thể làm được để coi thường những tiếng si sầm, những cái nhìn chòng trọc và chỉ trỏ khi nó đi ngang qua chỗ bọn học trò. Nó giữ con mắt của mình nhìn thẳng tới trước khi lên qua đám đông đi tới cửa vào hành lang rồi vội vã đi lên mấy bậc thang cẩm thạch. Băng qua hai lối đi, tắt ít người biết và nhanh chóng bỏ lại gần hết đám đông ở đằng sau đi ngang qua hành lang trống trải hơn nhiều, ở tầng trên nó nghĩ nó tức tối nghĩ mình thiệt là ngu không biết uh, nghĩ đến chuyện này trước, dĩ nhiên mọi người sẽ phải nhìn nó trông chọc, chọc rồi, mới cách đây 2 tháng nó đã ra khỏi mê cung của trận thi đấu tam phương thập với cái xác của một thằng bạn học trò của một thằng bạn học và hô hoán rằng chú thể Hắc ám Voromoth đã trở lại nắm quyền lực Hồi cuối năm học trước, nó không đủ thời giờ để tự biện bạch trước khi mọi người về nhà ngay cho dù nó cảm thấy có trách nhiệm kể cho cả trường nghe câu chuyện chi tiết về những biến cố kinh hoàng trong cái nghĩa địa đó. Nó đã đi tới cuối hành lang để dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor và đứng lại trước bức chân dung bà béo rồi sự nhận ra là nó không biết mật khẩu mới. Ơ, nó dầu dĩ, ấp úng nhìn chọc chọc vào bà béo, bà này ngồi vút phẳng những nếp gấp của cái áo đầm bằng sao tanh hồng và lạnh lùng nhìn nó, bà cất giọng trịch thượng, "Không mật khẩu, đừng hòng vô." Harry mình biết mật khẩu." Ai đó thở gấp đằng sau nó và nó quay lại khi nhìn thấy Neville đang chạy thong thả về phía nó. Neville vung vẩy cái cây xương rồng còi cọc bé xíu mà nó đang đem khoe trên tàu lửa. Bố đoán coi mật khẩu là gì, mình đã có thể nhớ ngay nó tức thì." "Thiệt mà. Mimblood, Mimblood, Mimbletonahnya." Mim "Đúng." Bà béo nói và bức chân dung của bà mở ra, để về phía tụi nhỏ như một cánh cửa để lộ ra một cái lỗ tròn. Bên trên bức tường đằng sau, Neville và Harry trèo qua cái lỗ. Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor trông ấm cúng như xưa, cũng như sơn nay. Một căn phòng trên tháp hình tròn rất thoải mái, kê đầy những cái ghế bành êm ái sọc sạch và những cái bàn cũ kỹ lung lay, một ngọn lửa reo tí tách vui vẻ trong lò sưởi và đôi ba người đang xè bàn tay sru่ย ấm trước khi đi lên phòng ngủ của họ, ở đầu kia của căn phòng Fred, George, Fred và George Weasley đang ghim cái gì đó lên bảng thông báo, Harry vẫy tay chúc họ ngủ ngon rồi đi thẳng tới cánh cửa phòng ngủ nam, nó chẳng có lòng dạ nào mà đâu nó đâu láo vào lúc này, Rono đi theo nó. Neville đi theo nó. Dean Thomas và Seamus Finnigan đã về tới phòng ngủ trước và đang treo đang chào lên treo lên tường cạnh giường ngủ tụi nó mấy tấm bích chương và những và tranh ảnh tụi nó đang nói chuyện thì harry đẩy cửa bước vào nhưng tụi nó im bật ngay khi thấy harry harry tự hỏi không biết có phải tụi nó đang bàn, đang nói chuyện về mình hay không hay tại mình bị hoang tưởng nó đi ngang qua căn phòng tiến về phía cái giường của mình và mở giường ra nói nó nói chào din vừa mặc một bộ đồ ngủ màu nâu xỉn đáp chào harry nghỉ hà vui không không đến nỗi nào con bồ Harry đáp cho qua bởi vì câu chuyện thật về kỳ nghỉ của nó sẽ phải mất gần hết đêm mới kể hết được, mà nó thì không thể nào làm nổi việc đó. Dean chắt lưỡi. Ừ cũng được, dù sao cũng khá hơn là mùa hè của simus nó vừa mới kể mình nghe. Ủa, có chuyện gì vậy simus Neville hỏi trong lúc nhẹ nhàng đặt cái biểu bối Mimbleus. Meme Platonia của nó lên bàn Lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường Simus không trả lời ngay Nó đang chăm chú Để đảm bảo là tấm áp phích của đội quyết định Chim cắt Kenmare được treo ngay ngắn Rồi nó nói vẫn quay lưng về phía Harry Má mình không muốn cho mình trở lại trường Cái gì Harry hỏi phải ngừng tay kéo uh, tấm áo trùng của nó ra khỏi dương. Simus quay lại Quay mặt khỏi tấm áp phích Và rút bộ đồ ngủ của nó từ dương ra Vẫn không nhìn Harry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 Uh, né, tránh ánh mắt của Harry Mà, ờ uh, má mình Ơi không phải chỉ một mình bồ Cả thầy đâm nữa Harry nói, má bồ tin tờ nhật báo tiên tri hả Bác ấy nghĩ mình là đồ nói láo Và thầy Dumbledore Là một lão già ngu sao Simas ngẩn lên nhìn Harry Ừ, đại khái như vậy Harry không nói được gì được Nó quăng cái đũa phép xuống cái đáp ản Đặt cạnh giường, cởi áo trùng ra Tức giận tọng, vô, tọng cái áo vô dương Và rút toàn bộ đồ ngủ ra Nó phát ngán chuyện đó rồi chả? Phát ngán làm một Người lúc nào cũng bị ngó trọng trọc và bị đàm tiếu suốt Nếu bất cứ ai trong bọn họ biết Nếu bất cứ ai trong bọn họ có được chút xíu ý niệm về cái cảm giác như thế nào Nếu đụng phải một trong những chuyện như vậy Bà Finnegan chẳng hiểu gì hết giáo Harry hàn học nghĩ một mụ đàn bà ngu ngốc Nó lên giường và dám tâm kéo mấy tấm hàn quay, quay kín chung quanh nhưng nó chưa kịp làm vậy Thì Simmers đã nói bố nghĩ coi chuyện xảy ra đêm đó khi bố biết Khi với Cedric Diggory và tất cả Simmons dường như vừa tự bực bội và háo hức Dean đang cúi lom khom trên cái giường của nó Cố gắng rút ra đôi dép lê Bỗng trở nên im lặng một cách kỳ cục Và Harry biết là Dean đang, đang chậm chú ý lắng nghe Harry hỏi bạn lại Bò hỏi mình để làm gì Chỉ cần đọc tờ, báo, tờ nhật báo tiên tri như má bồ ấy Dễ hơn không Nó sẽ kể hết cho bồ nghe những gì bồ cần biết Simmons ngắt ngang Đừng có xúc phạm má tôi Harry nói tôi sẽ phản ứng lại bất cứ ai gọi tôi là đồ nói láo Đừng có nói với tôi cái giọng đó Tôi nói bằng cái giọng tôi muốn nói Harry buộc lại Simmer Cơn giận của nó đã dâng lên nhanh đến nỗi nó chụp lại cây đũa phép Ở trên cái bàn cạnh giường ngủ Nếu trò thấy ngủ chung với tôi sinh ra lắm rắc rối Thì cứ đi mà xin cô McGonagall Mark... đổi cho trò qua phòng khác Dẹo, Dẹp đi cái trò má ơi ma Potter đừng có lôi má tôi vô chuyện này Có chuyện gì vậy? Ron xuất hiện ở cửa phòng ngủ, đôi mắt mở to của nó đạt từ Harry đang quỳ sổm trên giường, lắm lòng cây đũa phép trong tay, sang đến Simus, đang đứng dơn, cao nắm đấm. Simus gào, nó xúc phạm đến má tôi. Ron nói, cái gì, Harry không đời nào làm điều đó, tụi này đã từng gặp má bổ, tụi này quý bác ấy lắm. Harry hét to, hét hơi, đó là trước khi bà ấy đâm ra tin mọi lời lẽ mà tờ nhật báo tiên tri thối tha ấy viết về mình. Gã hiểu biết bắt đầu bừng lên trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của Ron. Ờ... Ờ... Phải Simus nổi nóng lên Ném cho Harry một cái nhìn độc địa Cho biết cái gì Nó nói phải Tôi không muốn ở chung với... Ở chung phòng với nó nữa Nó là thằng điên Như vậy là vô kỷ luật đó Simus Vành tay John bắt đầu đỏ lên Và đó là... Luôn luôn là một dấu hiệu nguy hiểm Ngược lại với John Simus đang tái xanh tái lét Nó hép tướng lên Tôi vô kỷ luật hả Chờ tin hết mấy thứ rác rưởi mà nó phun ra về kẻ Mà ai cũng biết là ai đấy hả Cho cho cho là nó nói thiệt sao John giận dữ nói Đúng, tôi tin. Simus chán ghét nói, vậy thì trò cũng điên tuốt. Vậy hả? trà không may lắm cho trò bồ tèo à, tôi còn là huynh trưởng nữa. John vừa nói vừa dùng tay gõ gõ vào ngực mình, cho nên trò liệu một mét ừ, trừ khi trò muốn bị cấm túc Trong vài giây, Simus có vẻ coi chuyện cấm tức là một cái giá phải chăng để trả cho cái quyền được phát biểu cái điều mà đang diễn ra trong đầu nó. nhưng với một tiếng kêu to đầy kinh miệt, nó quay gót. Nhào lên giường và kéo mấy tấm màn đóng sập lại Mạnh đến nỗi chúng bị xé tỏa ra và rớt xuống uh, sàn phòng thành một đống đầy bụi bặm. John trừng mắt nhìn Simmers rồi quay qua nhìn Dean và Neville nó, Nói giọng gây hấn Còn ai có ba má nó, có vấn đề với Harry nữa không? Dean nhún vai Ba má tôi là Margot, bồ tèo ạ Họ không biết tí tẹo gì về những cái chết ở trường Hogwarts Bởi vì tôi không ngu đến nỗi cho họ biết Simus ngắt lời Dean, trò không biết má tôi, bà sẽ lóc bất cứ thứ gì ra từ bất cứ ai. Mà đằng nào đi nữa thì ba má trò cũng không có tờ nhật báo tiên tri. Họ không biết thầy hiệu trưởng của chúng ta đã bị loại ra khỏi pháp thuật đoàn và liên đoàn pháp sư quốc tế bởi vì ống bị khùng. Neville cất cao giọng để tham gia câu chuyện. Bà nội mình nói đó là chuyện tầm sàm. Bà nói chính tờ nhật báo tiên tri đâm ra đồ đốn, chứ không phải cụ Dombrero. Bà không thèm đặt mua báo giải hạn nữa. Bà cháu tụi này tin Harry. Neville nói năng đơn giản, nó trèo lên giường, kéo mền lên đắp tới cằm ngón Simos qua tấm mền một cách nghiêm nghị nói tiếp. Bạn đợi mình luôn luôn nói là sẽ có ngày kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại. Bà nói nếu cụ Damaredo nói là hắn đã trở lại thì tức là hắn trở lại. Harry cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm biết ơn đối với Neville, nhưng không ai nói thêm điều gì nữa. Simos rút cây đũa phép của nó ra, sửa chữa lại mấy tấm màn treo quanh giường và biến mất. Sau những tấm màn đó, Dean cũng không... Dean cũng lên giường cuộn tròn nằm im Neville xem ra cũng không còn gì để nói thêm nữa Bèn quay ra xem chú nhìn cây sương rồng dì anh Trăng một cách khoái trá Harry ngả đầu xuống cây gối Trong khi John lật đật đi vòng tới cây giường kế bên cất dẹp đồ đạc của nó đi Harry vẫn còn xúc động mạnh vì cuộc cãi vã với Simus Người bạn mà nó luôn luôn uh, vô cùng yêu mến Còn bao nhiêu người nữa sẽ cho là nó chỉ nói láo Hoặc chẳng nó chẳng qua là đồ tương tưởng có phải cụ Dumbledore cũng phải chịu đựng điều tương tự như vậy trong suốt mùa hè trước khi uh, trước khi trước tiên là pháp thuật đoàn cái đến là liên minh pháp sư quốc tế lần lượt khai trừ thầy ra uh, khỏi hàng ngũ của họ phải chăng vì giận dữ Harry mà thầy Dumbledore đã tránh tiếp xúc với Harry cả mấy tháng trời nói cho cùng thì cả hai người đều khốn khổ trong vụ này thầy Dumbledore đã tin tưởng Harry đã thông báo bản đã thông báo bản tường thuật các biến cố của nó cho cả trường biết và rồi Cho cả cộng đồng pháp thuật rộng lớn hơn cũng biết Bất cứ ai nghĩ Harry là đồ nói láo phải cho thầy Damrero Cũng vậy và là Hoặc là thầy Damrero Bưng tay biến mắt Bịp người Trong khi Ron trèo lên giường Và Tati ngọn nến cuối cùng trong phòng Harry khổ sở thầm nghĩ Cuối cùng sẽ tới lúc họ sẽ biết chúng ta đúng Nhưng nó tự hỏi Nó sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu sau vụ, bao nhiêu vụ gây hấn Như vụ si mất nữa Mới tới được cái lúc đó